Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khiến cho bà rất lo sợ, sợ rằng cô sẽ nghĩ quần. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Dĩ cầm ra nước ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên cô căng thẳng nhất. Trên máy bay cô không ăn gì, luôn ngay người ngồi một chỗ, trong đầu xuất hiện những đoạn ký ức về phong tiêu xã Từ những chuyện ngày xưa ngày xưa của hai người, đến những chuyện sau khi xảy ra hai người gặp lại cô đều nhớ rõ. Anh đối xử với cô tốt như vậy, cô còn chưa đáp lại tình yêu của anh làm sao hai người có thể ly hôn được chứ không cô tin rằng hai người sẽ ở lại bên nhau trước đây đều là anh phải trả giá vì hôn nhân của hai người còn bây giờ sẽ đến lượt cô sau nghi suy nghĩ vào hồi tường suốt chuyến bay dài Vương dĩ cầm càng thêm càng định quyết tâm sẽ cố gắng vì tình yêu của mình vừa ra khỏi sân bay cô liền bắt taxi chạy thẳng đến chỗ Alice mãi đến khi bước khỏi taxi đứng trước công ty Housen Vương dĩ cầm mới hiểu rõ gia đình Alice giàu có đến mức nào Không yên do tòa nhà quá cao lớn về thế Hay là do quá mệt mỏi Vì đi xa, tranh lệch múi giờ Mà khi ngẩng đầu nhìn tòa nhà Vương Dĩ Cầm bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt Gặp tiểu phòng xã Thật không dễ dàng như trong tưởng tượng của cô Tiếp tân công ty Rất là tuân thủ nguyên tắc Nếu không cho hẹn trước Sẽ không cho gặp mặt Vương Dĩ Cầm đành phải ngồi chờ Ở ghế sofa dưới sành Tiếp tần lệ phép đưa cho cô một ly nước ấm Vương Dĩ Cầm cầm lấy uống một ngụm lớn Lúc đó mới phát hiện cơ thể của cô đã thiếu nước như vậy. Mệt mỏi như vậy. Nhưng cô không thể nào buông lòng được tâm trí. Cô phải gặp được anh. Khi một người đàn ông trung niên da trắng bước ra khỏi thang máy, vương dĩ cầm liền cô áp chế mệt mỏi chặn đường ông ta. Cô đã từng thấy người đàn ông này. Chính là ông ta cùng vợ đã đến đường quả ốc mang tiểu giá của cô đi, khiến hai người phải chia liềm mười mấy năm. Ông hao chân. Vương dĩ cầm vừa mở miệng nói chuyện, Thì máu tươi đã trào ra từ kẽ môi nứt Cô là ai? Bởi vì cái vợ là người Trung Quốc Nên tiếng Trung của Anthony Housen cũng không tệ lắm Ông ta lướt mắt nhìn vương dĩ cầm Trong mắt ngập tràn sự cao ngọc Tôi muốn gặp phong tiểu giả. Xin hãy cho tôi gặp phong tiểu giả. Vương dĩ cầm kéo cánh tay của Housen mà tìm cầu. Cô còn muốn gặp nó làm gì? Nó sẽ cười Alice Anthony Housen cho mày Nhìn vương dĩ cầm như là rùi bọ vậy Tôi muốn gặp phong tiểu giá Nếu không tôi quyền quyết không ký vào lá đơn ly hôn đó Vương dĩ cầm kiên định Đón lấy ánh mắt của Anthony Housen Anthony Housen cau mày suy nghĩ vài giây Rồi đồng ý cho vương dĩ cầm lên xe của ông ta Không khí lạnh lẽo bao trùm chiếc xe vương dĩ cầm ngồi bên cạnh Anthony Cố thẳng lưng ngăn Công chó chính mình run lên Vẻ hốt hoảng hằn đầy ở trên ánh mắt Thứ duy nhất khiến cho cô còn sức lực Để chống đỡ Chính là tình yêu cô dành cho Phong tiêu dã Xe chạy khỏi phố phố xá buôn bán phồn hoa, rồi tiến vào một trang viên ở ngoại ô thành phố. Tấm biển đề trang viên Housen, lẫn ở trong mây trước cửa viên trang, khiến cho tim của Vương Dĩ Cầm lại càng đập nhanh. Xe chạy đến nửa giờ thì mới nhìn thấy nóc nhà của gia đình Housen, cuối cùng xe dừng trước cửa căn biệt thự bốn tầng. Khi Vương Dĩ Cầm ngước nhìn đại sảnh căn biệt thự rộng lớn như là quảng trường, có suối vườn nước biến hóa theo nhạc, rồi lại nhìn đám người dọn dẹp ở đó thì cô lại càng căng thẳng hơn. Cô nắm chặt cánh tay xuống xe, đứng thẳng lưng, dùng tư thế kiêu ngạo nhất để bước thẳng vào nhà. Anthony Housen đưa cặp sách cho quản gia, dặn dò ông ta một vài câu, tôi chẳng thèm để ý mà xoay người rời đi. Vương dĩ cầm bất lực chờ trọi, đứng ở sành lớn trống trải xa hoa của căn biệt thư. Em đến đây làm gì? Phòng tiểu giả xuất hiện ở lầu 2. Alice đang đứng bên cạnh ôm anh ta, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng mà nhìn phương dĩ cầm. Phương dĩ cầm muốn gọi ông xã muốn gọi là anh tiêu dã muốn làm nũng, muốn thét chói tay, muốn oán trách. Nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì hết, chỉ ngẩng đầu nhìn phong tiêu dã cao cao tại thượng đứng ở trên đó. Anh mặc âu phục màu đen, đi cảm với áo sơ mi màu trắng, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách đầy phức tạp. Alice cao gầy tinh tế bên cạnh anh, mặc một bộ váy ngắn màu trắng, thoạt nhịp bọn họ rất là sớm đối với nhau. So với cô bé nhỏ đứng ở dưới này Hoàn toàn là không cùng chung một thế giới Những gì cần nói anh đã nói rõ ràng với luật tơ Em chỉ cần ký tên là được rồi Phòng tiêu giã vừa nói Vừa nắm chặt thành ban công chạm trồ kiểu cổ Alice thấy vậy liền kéo cánh tay của anh Em không muốn Em không muốn ký tên Cũng không muốn ly hôn Tiếng nói của vương dĩ cầm run chày nhưng kiên định vang lên giữa sành lớn trống trải Phòng tiêu giá cắt cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch cầy yếu của Vương Dĩ Cầm. Thật là dễ nổi. Hôn nhân của chúng ta thật sự là không thể. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net